các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thế thảm vội chạy tới vòi nước để rửa mặt bạn đình vũ không nhìn được chừng mắt nhìn cô anh thật không thể hiểu nổi em có thể nhanh nhã hơn một chút được không lúc nào cũng thô lỗ như vậy lại đây anh vươn tay nắm lấy mặt cô lấy khăn tay nhẹ nhàng lau trên chỗ vừa bị keo xiết chúng sau đó cầm lấy lược trải mái tóc rối bời của cô một cách tỉ mỉ thật là thoải mái trầm tĩnh vô tình nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác được bạn trai trải tóc Bầu không khí giữa hai người thật nhẹ nhàng Cho đến khi tóc cô đã chỉn chu Anh nhẹ nhàng để một người Đang say xưa là cô ra để trang điểm nhanh đi Yes sir Với một tinh thần phấn trấn Cô mỉm cười và nhanh chóng đến trước gương trang điểm Trong lúc ấy anh vẫn tiếp tục cằn nhằn Cô chỉ quay lại nhìn anh một cách vui vẻ Và nháy mắt Ánh mắt nũng nịu, đôi môi trùm chím Làm anh vừa giận lại vừa yêu Đành phải tiếp tục chờ Vài phút sau, rốt cuộc cũng đại công cáo thành Được rồi, chúng mình đi thôi Không đợi cô nói hết câu Mạnh Đình Vũ vừa bước về phía cửa Anh xuống trước lấy xe Em xuống nhanh một chút Dạ Trầm tĩnh giải giọng trả lời Cô vừa chạy đến trước cửa Bỗng nhiên nhớ đến mình quên mang theo chìa khóa Lại vội chạy về phòng lục lọi nửa ngày Cuối cùng cũng tìm được bỏ vào túi sách rồi đóng cửa xuống lầu Mạnh Đình Vũ đã ngồi trong chiếc xe yêu quý Và chờ ở dưới lầu Chiếc Toyota màu trắng khiến thân xe như càng sang trói, nội thất bên trong cũng thật bóng loáng. Mạnh Đình Vũ đối với rất quý chiếc xe. Mỗi cuối tuần đều đem đi rửa, còn không cho trầm tĩnh ăn ở trong xe. Đôi khi cô hoài nghi anh yêu vợ bé này còn hơn chính mình. Đình Vũ, em đói bụng rồi. Trên đường đi chúng ta ghé mua bữa ăn sáng có được không? Cô nhỏ giọng năn nỉ. Muốn ăn đến công ty hãy ăn. Anh cự tuyệt một cách không thường tiếc. Nhưng mà người ta đói bụng rồi Không được Em quên lần trước trong xe anh Gây ra tai họa gì sao Làm đổ trà sữa đầy xe Hai ảnh mất một giờ để chui rửa đó Đâu có nghiêm trọng vậy chứ Đôi môi tươi như hoa Dần héo đi vì ủ rũ Mạnh đình vũ nhìn cô Tự nói với mình tuyệt đối không được nhẹ dạ Cái cân trong đầu lại nghiêng ngả Một bên là hình ảnh chiếc xe yêu quý bị vấy bẩn Một bên là dáng vẻ ủ rũ của bạn gái Cô chỉ giả vợ ủ rũ thế thôi Đây là chiêu cô hay dùng mà Đình Vũ Mua bữa sáng có được không Cô lại tiếp tục năn nỉ Đình Vũ Mai bữa sáng có được hay không Nàng kế tục khẩn cầu Không kịp thời gian rồi Nếu không nhanh lên một chút Thực sự sẽ bị muộn Mua sản huyết là được rồi Rất nhanh và không phải chờ Chỉ cần đưa tiền cho người bán là có liền Em sẽ không mua nước uống Như vậy sẽ không sợ làm bẩn xe anh Có được không Được được được, muốn mua thì nhanh một chút. Bỏ đi, anh chịu thua cô, đầu hàng. Cảm ơn chồng, em biết là anh yêu em nhất. Cô vui vẻ ôm cổ anh và hôn nhẹ nhàng trên má, sau đó nhanh chóng chạy đến tiệm bánh mì, mua sandwich cho cả hai. Mạnh Đình Vũ thấy cô vui vẻ cắn miếng sandwich, cảm thấy hài lòng vừa mới thu hồi ánh mắt và chuyên tâm lái xe. Đường xá của thành phố Đài Bắc vào giờ cao điểm luôn bị xe kẹt. Mạnh Đình Vũ ngồi trong xe nhìn một cách luôn nóng vất vả lắm mới đến được phía đối diện công ty của Trầm Tĩnh. Anh ôm tay lái, đợi đèn xanh bật lên một cách không kiên nhẫn để quay đầu xe thì cô bỗng lên tiếng. Em xuống ở cạnh đây cũng được rồi, chỉ cần băng qua bên đường là đến. Vừa nói cô vừa tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, trước khi đi còn mỉm cười với anh. Em đi qua đường cẩn thận một chút, nhớ để ý xe đấy. Anh dặn dò cô. Em biết rồi, Cô phất tay, lời nói chưa dứt, Bước xuống xe chân chưa kịp vững Thì đã thấy một chiếc xe máy Từ đằng sau chạy nhanh đến phía mình Cô còn chưa biết thế nào Chỉ khẽ la lên một tiếng hoảng hốt Mạnh đỉnh vũ bên cạnh bị dọa đến ngây người Vội kéo cô quay về lại trong xe Quên đi, em thật ngốc Anh đưa em đến bên kia đường lá ổn Nhìn em mỗi lần qua đường Anh ít nhất bị giảm thọ nửa năm Anh không cho cô xuống xe Một lần nữa giúp cô thắt dây an toàn Tình nguyện tốn thời gian cũng phải đưa cô đến bên kia, để cô đến tận phía dưới công ty mới có thể an tâm. Cảm nhận được sự quan tâm của người yêu, trầm tĩnh trong lòng cảm thấy thật ngọt ngào, tựa như mật như đường. Cô mỉm cười duyên dáng tạm biệt anh, xoay người đi lên lầu. Vào đến văn phòng làm việc, lòng cô chỉ để ý một nửa đến công việc, còn nửa khác thì lại đang tưởng niệm một người. Cậu đang gần người nghĩ chuyện gì vậy? Đồng nghiệp nữ ngồi kế bên nhìn thấy Trầm Tĩnh đang ngẩn người, nhìn một cách hiếu kỳ. Mình đang suy nghĩ buổi tối nên giúp Đình Vũ mừng sinh nhật như thế nào. Cô thành thật trả lời. Sinh nhật bạn trai sao? Ừ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net